Khuôn mặt của phục cương tự hết xanh rồi lại xám nhìn lôi cương chầm chầm. Đám trưởng lão ở phía sau cũng nổi giận trừng mắt mà nhìn lôi cương. Thậm chí còn có vị trưởng lão lấy linh khí. Lão nhân áo tím đứng đầu lạnh lùng nói. Tiểu bối vô tri. Tên của tôn chủ sao ngươi dám gọi thẳng. Ngự thiên của kiếm cương môn không biết dạy ngươi hay sao. Lôi cương ngoãn mặt làm ngơ chỉ nhìn phục cương tử chầm chầm mà không thèm để ý tới đám trưởng lão. Ngươi! Vị trưởng lão đã lấy linh khí liền nổi giận, lao thẳng tới lôi cương. Luyện hư và đan thần kinh hải đang định ngăn cản thì thấy lôi cương biến mất. Hai người còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã thấy lôi cương xuất hiện bên cạnh. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong không trung vang lên một tiếng động. Gã trưởng lão đang lao tới bay ngược trở lại, đập vào cánh cổng cao trăm trượng của phái cương chân rồi từ từ rơi xuống. Một vị trưởng lão nhanh tay đón lấy y. Phục cương tử và đám trưởng lão của cương chân môn đều sững sờ nhìn vị trưởng lão bị lôi cương đánh cho trọng thương. Tất cả mọi người đều thấy trên người của y không có một vết thương. Chỉ có nơi lồng ngực có dấu nắm tay. Nhưng khi thần thức của họ chui vào trong cơ thể y thì trống ngực đập thình thình khi thấy xương cốt của vị trưởng lão đó bị dập nát. Có lẽ toàn bộ quãng đời còn lại, vị trưởng lão đó rất khó khôi phục. Lực lượng thật mạnh và thật độc ác. Các vị trưởng lão nhìn nhau với ánh mắt nghiêm trọng. Tất cả đều lấy linh khí chuẩn bị công kiếp. Nhưng ngay lập tức bọn họ bị Phục Cương Tử ngăn cản. Ánh mắt của lão gần như phun lửa, nhìn lôi cương chầm chầm rồi lớn tiếng quát. Lôi cương! Ngươi nghĩ rằng phái cương chân chúng ta là quả hồng mềm hay sao? Khí thế của Phục Cương Tử bùng bổ nhầm thẳng vào lôi cương. Sắc mặt lôi cương không thay đổi nhìn Phục Cương Tử rồi nói. Hiện giờ động thủ còn quá sớm. Có một số việc cần phải nói rõ ràng. Nhưng nếu ngươi muốn họ gục xuống hết thì ta cũng không có ý kiến. Lôi cương giơ tay phải chỉ đám trưởng lão sau lưng phục cương tử. Luyện hư và đan thần sững sờ nhìn người bạn tốt bao năm chật xuất hiện. Mấy trăm năm qua không biết lôi cương đã mạnh tới mức nào. Bọn họ biết nếu không có thực lực lôi cương sẽ không nói như vậy. Phục cương tử thở hỗn hển. Tuy nhiên lão cũng biết rằng lúc này không thể để tức giận làm mờ mắt. Đảm trưởng lão phía sau mặc dù rất giận nhưng nhìn vị trưởng lão nằm đó mà trong lòng cũng hơi sợ. Bọn họ cố gắng kiềm chế đứng đó trừng mắt mà nhìn lôi cương. Phục cương tử hít một hơi thật sâu rồi nhìn lôi cương nói. Cuối cùng ngươi muốn thế nào? Lôi cương nhất mép cười lạnh như định nói gì đó thì đan thần vội vàng nói. Lôi cương. Về chuyện giữa chúng ta với Phục Cương Tử Sư Thúc không cần ngươi phải để ý. Đúng thế. Lôi cương. Việc này ngươi không cần phải xen vào. Luyện hư cũng lên tiếng. Nét mặt lôi cương thay đổi nhìn hai người rồi lại nhìn Phục Cương Tử. Được. Nếu luyện hư và đan thần không muốn nhắc tới thì chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Nhưng hai trăm năm trước có một cao thủ thần biết tới đây đâu rồi. Những lời cuối cùng của lôi cương có chút gì đó sắc bén thậm chí là run run. Phục cương tử thở ra một hơi rồi nói. Lúc đó người đó tới đây nói phái cương chân chúng ta giết người. Nhưng chúng ta không biết chuyện đó. Nhưng gã vẫn không dừng lại Nhưng do thực lực của gã quá mạnh Nên cuối cùng hai vị thái thượng trưởng lão của chúng ta phải xuất hiện Ta hỏi ngươi hiện giờ hắn ở đâu Lôi cương đột nhiên quát to Nét mặt trở nên dữ tận Gương mặt phục cương tử giật giật rồi lắc đầu nói Chúng ta cũng không biết Trong trận chiến ấy Lão phu cùng với hai vị thái thượng trưởng lão bị trọng thưởng. Có điều người nọ. Mà sau trận chiến đó, người nọ cũng biến mất. Còn chuyện sau này, lão phu cũng không. Phục cương tử không nói hết câu, ánh mắt nhìn lôi cương với một sự nghiêm trọng. Gương mặt lôi cương trở nên dữ tận. Vốn gương mặt hắn trầm ổn thì bây giờ gần như là biến dạng một làn sát khí nồng nặc từ trong người lôi cương tản ra ngoài, khó mắt của hắn cũng đồng dạng xuất hiện mấy giọt nước. đột ngột vung tay đấm mạnh xuống đất, rầm rầm rầm, mặt đất nổ tung, toàn bộ phái cương chân rung chuyển rồi sập xuống. mấy vị trưởng lão vội vàng trốn tránh, nhưng đám đệ tử thanh niên bên trong thì bị tôn môn sập xuống chôn vùi. Chẳng biết sống chết thế nào. Hai vị thái thượng trưởng lão sao? Hôm nay lôi cương ta sẽ đi gặp họ. Mơ thanh của hắn vang lên quanh quẩn bên tay mỗi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyền chương 249 trả lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyền chương 249 trả lại. Nhóm dịch me trai em, cánh cổng của cương chân môn sập xuống khiến cho đám đệ tử đang tu luyện đều bay lên trời. Trong khoảng thời gian ngắn trên không trung của phái cương chân đã tập trung đông đảo đệ tử tò mò nhìn về phía cổng. Toàn bộ đệ tử quay về chỗ của mình. Người nào vi phạm trục xuất khỏi tôn môn. Ánh mắt của phục cương tử như tóm lửa nhìn lôi cương chầm chầm rồi hét to. Mơ thanh đinh tai nhức ớt của lão như tiếng sấm nổ giữa không trung. Đám đệ tử của phái cương chân hạ xuống cố gắng kiềm chế sự tò mò quay về nơi mình tu luyện. Nhưng cũng có một số người thả thần thức ra để dò xét nhưng hơi thở của cường giả cương vương làm sao có thể để cho họ phát hiện. Phục cương tử lấy linh khí. Đó là một thanh trường kiếm màu đỏ dài chừng bảy thước, rộng nửa thước. Thanh trường kiếm vừa xuất hiện khiến cho không gian quanh người phục cương tử rung chuyển. Gương mặt của phục cương tử tái mét nhìn lôi cương chầm chầm mà nói. Ngươi đã muốn đánh vậy thì đừng trách lão phu lòng lan dạ sói. Lôi cương nắm chặt hai tay. Gương mặt vô cùng dữ tận chậm rãi quay lại nhìn luyện hư và đan thần đang đứng sau lương. Cả hai người cùng giật mình. Làm sao họ không hiểu được ý của lôi cương bảo mình lôi liệu. Trận chiến hôm đó có lẽ ngươi cũng có phần. Bất kể người nào tham dự trận chiến lần đó, hôm nay lôi cương ta sẽ trả lại gấp 10. Lôi cương bước từng bước một về phía phục cương tử. Mơ thanh của hắn âm trầm một cách đáng sợ. Mà đám trưởng lão sau lưng Phục Cương Tử đều lôi hết lại. Phục Cương Tử nắm thanh trường kiếm nhưng sắc mặt thì từ từ trắng bệt. Lúc này khí thế của lôi cương tàn ra làm cho Phục Cương Tử cảm thấy áp lực. Chẳng lẽ lôi cương đã đạt tới cương vương thiên giai? Sao có thể như vậy? Tư chức của hắn thật đáng sợ. Cương khí trong cơ thể của phục cương tử nhanh chóng tập trung vào trong thanh trường kiếm khiến cho nó sáng rực lên. Chẳng khác gì một vần mặt trời. Một cái kết giới màu đỏ bao phủ lấy toàn bộ phục cương tử. Nét mặt lão hết sức nghiêm túc rồi đột nhiên chuyển động phát ra một đòn công kiếp mạnh về phía lôi cương. Luyện hư và đan thần cùng hít một hơi. Công kiếp quá mạnh khiến cho hai người ớn lạnh, thầm than trong lòng. Nếu lúc trước, phục cương tử mà phát uy thì có lẽ cả hai phải hướng chịu một chút khổ sở. Mà lúc này, hai người cũng cảm thấy lo lắng cho lôi cương. Mặc dù không biết lúc này lôi cương mạnh tới đâu nhưng công kiếp mạnh như vậy ở trên trung su giới đúng là không có mấy người đỡ được. Gương mặt của lôi cương hết sức thản nhiên nhìn đòn tấn công của phục cương tử Chân phải hắn dẫm nhẹ một cái khiến cho mặt đất dưới chân xuất hiện một cái hố sâu tới vài mét Thân thể hắn giống như một viên đạn pháo lao thẳng vào đòn công kiếp của phục cương tử a Luyện hư và đan thần cũng kêu lên Cho dù thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ được lôi cương lại dám chống đỡ Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cho cả hai ngây người Chỉ thấy đạo ánh sáng chói mắt của Phục Cương Tử đột nhiên dừng lại trên không trung Rồi lão như bị một đạo lực nặng tới phản cân đánh cho bay sâu vào trong phái cương chân Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên Sâu trong phái cương chân, đá vụn bắn lên đầy trời Phục cương tự bị đánh bay khiến cho một số kiến trúc bị sập xuống. Rồi một cái đường hầm xuất hiện trước mặt mọi người. Còn lôi cương tự tự thu tay, lạnh lùng nhìn sâu vào trong phái cương chân. Cương vương huyền dai. Lúc này tu vi đó trong mắt của lôi cương không hề có sự uy hiếp. Mặc dù tu vi của lôi cương bị áp chế nhưng sức mạnh thân thể cùng với sự phòng ngự của hắn thì trung su giới không thể áp chế được. Sau khi được sấm chết hủy diệt luyện thể, sức mạnh của lôi cương đã vô cùng khủng bố. Làm sao mà phục cương tử có thể ngăn cản? Sau khi phục cương tử bị đánh bay vào sâu bên trong làm phát ra tiếng nổ toàn bộ phái cương chân trở nên yên tĩnh. Đám trưởng lão của phái cương chân thì không thể tin nổi mà nhìn lôi cương Luyện hư và đan thần nhũng người nhìn thân hình cao ngất của lôi cương Vào lúc này cả hai chật phát hiện ra lôi cương đã vượt qua mình rất nhiều Ai có thể ngờ được rằng gã thiếu niên ở tiểu thập vạn đại sơn trước đây lại có thể mạnh tới mức này Sâu trong phái cương chân yên tĩnh một cách đáng sợ Gương mặt của lôi cương đầy sát khi chật sững lại một chút rồi đột nhiên, sát khí tăng mạnh. Hắn nhếch mép cười. Cùng đi đi. Mối thù hôm đó hôm nay tính hết một lượt. Lôi cương cất ra tiếng cười khiến cho đám đệ tử của phái cương chân sợ hãi. Cả đám đang ngồi xếp bằng liền rung rẩy Uy thế mạnh mẽ của lôi cương chẳng khác gì một ngọn núi đè nặng trong lòng họ. Từ khi trở thành đệ tử của phái cương chân, cho dù nằm mơ, bọn họ cũng không ngờ được phái cương chân lại có một kẻ địch mạnh tới vậy. Trong lúc lôi cương đang nhe răng cười trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng động. Rồi từ sâu trong phái cương chân đột nhiên có một làng khí thế hùng mạnh bùng phát. Hai mũi kiếm đỏ vàng từ sâu trong phái cương chân bắn về phía lôi cương. Cẩn thận. Luyện hư gầm nhẹ một tiếng. Đan thần cũng nắm chặt hai tay. Làm sao mà họ không biết rằng cao thủ thực sự của phái cương chân đã xuất hiện. Lôi cương nhét mép. Gương mặt đầy sát khí của hắn chẳng hề có sự lo lắng. Lôi cương nhấc chân bước về phía trước. Hai tay gian ra, ngay lập tức. Trong cơ thể của hắn có một tiếng rốn khiến cho luyện hư và đan thần đều mở to mắt. Gương mặt chỉ có một sự kinh hãi Chỉ thấy bộ áo đen trên người lôi cương bị phá nát. Những đốt xương trắng từ trong người hắn chui ra rồi bao phủ toàn bộ cơ thể. Nhìn lôi cương lúc này giống như một bộ xương khô. Trên bộ giáp xương tản ra bốn loại ánh sáng tím, nâu, vàng và xanh. Một tiếng cười âm trầm vang lên. Lôi cương lại di chuyển bắn về phía hai đạo công kiếp. Hai tiếng nổ vang lên rồi hai đạo công kiếp biến mất. Khiến cho luyện hư và đan thần kinh hại đó là không còn thấy bóng dáng của lôi cương. Điều đó khiến cho cả hai lo lắng. Oanh, oanh. Sâu trong phái cương chân đột nhiên vang lên hai tiếng động Đồng thời những ngọn núi xung quanh cũng rung chuyển Luyện hư và đan thần suýt chút nữa thì đứng không vững Nhìn mặt đất rung chuyển mà cả hai chỉ biết mở to mắt nhìn về phía trước không biết xảy ra chuyện gì Trong lúc mọi người đang kinh hãi, Một cái bóng lớn màu trắng lại xuất hiện trước mặt đan thần và luyện hư Đi thôi, tất cả đã trả lại hết rồi. Bộ xương khô đó vừa đi vừa nói. Sau đó, bộ giáp xương chui vào trong cơ thể để lộ gượng mặt âm trầm của lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 250 chí bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 250 chí bảo. Nhóm dịch me trai em. Ba người lôi cương rời khỏi phái cương chân. Trên mười vạn đệ tử của phái cương chân không còn bị cái cảm giác áp lực nên đều thở vào nhẹ nhõm. Rất nhiều đệ tử can đảm đi ra ngoài xem xét. Đột nhiên, họ thấy phục cương tử nằm sắp trên mặt đất mà ngây người. Mười mấy vị trưởng lão của phái cương chân nhìn lôi cương bỏ đi liền thở ra một hơi. Nhưng ngay lập tức sắc mặt họ hết trắng lại xanh thầm kêu không ẩn. Tất cả nhanh chóng bay vào sâu bên trong phái cương chân. Khi mười mấy vị trưởng lão xuất hiện ở sâu bên trong của phái cương chân cả đám liền rung rẩy Trước mặt bọn họ có một cái bóng màu tím đen nằm sấp Đám trưởng lão nhìn nhau rồi một vị lão nhân áo tím hét lên. Tôn chủ. Ngay lập tức lão vọt tới bên người mặc áo tím đen nằm sắp trên mặt đất rồi ôm lấy. Tất cả đám trưởng lão đều ngây người bởi vì lúc này trên lưng của Phục Cương Tử có một cái lỗ to. Còn sắc mặt thì tím bầm. Đầu tóc rối bời. Vị trưởng lão ôm lấy Phục Cương Tử hai tay run rẩy ánh mắt chết chết miệng lẩm bẩm. Tông, tông chủ. Nét mặt của các vị trưởng lão đều có sự đau đớn Bọn họ đã cảm nhận được tôn chủ của mình đã gần như hồn phi phát tán Vị trí mà lôi cương đánh chúng chính là đan điền của Phục Cương Tử Cuối cùng thì một vị tôn chủ cũng đã ngã xuống như vậy Vị lão nhân áo tím thê thảm nhìn Phục Cương Tử rồi từ từ nhìn về ngọn núi phía trước Nơi có hai cái động tối đen như không thấy đấy. Rồi ngay lập tức đồng tử trong mắt lão như co lại rồi gầm nhẹ một tiếng. Thái thượng tổ trưởng lão. Ngay lập tức lão bay vào bên trong động. Chỉ chốc lát sau, lão nhân từ trong động bay ra tay ôm một vị lão nhân tóc trắng. Vị lão nhân đó cũng giống như phục cương tử, nơi đang điền cũng bị một vết thương chảy đầy máu. Tất cả trưởng lão nhìn vị lão nhân đó mà giật mình, hai mắt ửng hồng kêu lên. Thái thượng tổ trưởng lão. Hai mắt vị lão nhân áo tím kia đã đỏ như máu từ từ nhìn về phía cái động bên phải rồi lập tức bay vào trong động. Một lát sau, vị lão nhân áo tím từ trong động ôm ra một vị lão nhân áo xám đầu bạc. Vị lão nhân cũng giống như vị thái thượng tổ trưởng lão và phục cương tử, nơi đang điền cũng có một vết thương. Thái thượng tổ trưởng lão, người tỉnh lại đi. Vị lão nhân áo tím đang ôm lão nhân áo xám hét ầm lên. Vị lão nhân áo xám từ từ nhúc nhích rồi mở mắt. Ngay lập tức lão ngồi dậy em lặng nhìn phục cương tử rồi lại nhìn vị lão nhân áo xanh. Thân mình rất yếu của vị lão nhân áo xám khẽ giật nhẹ rồi gương mặt chợt nở nụ cười. Ha ha! Ha ha! Đột nhiên nụ cười của lão chật biến mất. Gương mặt trở nên dữ tận. Ánh mắt trở nên hung dữ giống như ánh mắt của một loài giả thú. Gầm lên. Khốn cương ta nhất định sẽ báo mối thù này. Nhất định. Phục cương tử cùng với thái thượng tổ trưởng lão ngã xuống đối với phái cương chân là một cú đánh mạnh. Sự trả thù của lôi cương chỉ sợ khiến cho địa vị của phái cương chân trên trung su dưới có sự thay đổi. Lúc này, lôi cương cũng không hề nghĩ tới hành vi của mình sẽ ảnh hưởng tới phái cương chân như thế nào. Bây giờ tâm tình của hắn đã trở lại bình tĩnh, ngồi trên một ngọn núi. Còn đan thần và luyện hư đứng sau lưng hắn mà nhìn với ánh mắt phức tạp. Lôi cương ngồi trên đỉnh núi, nhìn lên trời ánh mắt của hắn thức thần như nhớ tới điều gì đó. Một lúc lâu sau, ánh mắt của hắn từ từ trở nên kiên định. Hít vào một hơi thật sâu, lôi cương cố nở nụ cười rồi quay đầu nhìn đan thần và luyện hư mà nói. Luyện hư? Đan thần! Không ngờ chúng ta từ biệt đã được gần 300 năm. Thanh âm còn chưa dứt, lôi cương đã tới trước mặt luyện hư và đan thần. Luyện hư và đan thần nhìn nhau trong mắt không giấu được sự kinh hãi Ngay lập tức đan thần thở dài rồi nở nụ cười. Lôi cương, ngươi khiến cho ta và luyện hư sợ chết khiếp. Vốn hai chúng ta nghĩ rằng với tư chất của mình có thể trong 300 năm đạt tới cảnh giới này đã là kỳ tài. Không ngờ, sau khi từ biệt ngươi trở nên mạnh tới vậy, chỉ với lực một người mà làm cho phái cương chân bị thương nặng, chỉ sợ khi tin tức này đưa ra, chắc chắn trung su giới sẽ chấn động. Lôi cương cười nhạt một tiếng rồi lắc đầu. Tu vi của hắn mạnh lên nhưng nào có ai nghĩ được hắn phải trải qua bao nhiêu sinh tử mới tới được bước này. Ngay lập tức hắn nói. Hai người các ngươi cũng đâu có kém. Mới chỉ có 300 năm đã đạt tới đạo vương trên trung su giới có được mấy người. Ha ha! Trong các năm qua các ngươi đã đi hết toàn bộ cấm địa của trung su giới hay chưa? Luyện hư và đan thần nhìn nhau rồi chỉ biết cười khổ. Sau khi nói phái cương chân bị thương nặng mà ngươi lại biến mất khỏi trung su giới, chúng ta vẫn nghĩ rằng ngươi đã. Sau đó, hai chúng ta rước ức ra ngoài. Chỉ ở trong tôn môn bế quan tu luyện. Hy vọng một ngày có thể lấy lại công bằng cho ngươi. Mặc dù Đan Thần chỉ nói như vậy nhưng Lôi Cương cũng rất cảm động Với tính cách của Đan Thần chịu ngồi một chỗ tu luyện đúng là chuyện hiếm có Ngay lập tức Lôi Cương nói Luyện hương Đan Thần Cảm ơn các ngươi Các ngươi vĩnh viễn là bằng hữu tốt của Lôi Cương ta Là huynh đệ của ta Đang thần nở nụ cười rồi bước tới nắm lấy bả vai rắn chắc của lôi cương mà nói Ba huynh đệ chúng ta cần gì phải nói cảm ơn Nếu như hai chúng ta có một người bị như vậy tin rằng ngươi cũng sẽ làm thế Luyện hư cũng bước tới Nét lạnh lùng của hắn đã biến mất thay vào đó là một nụ cười Sau 300 năm Từ lúc mới gặp nhau ở tiểu thập vạn đại sơn ai có thể ngờ được rằng ba vị thiếu niên vừa mới ra đời đã trở thành cao thủ đâu? Cả ba người như nhớ lại khoảng thời gian đầy mạo hiểm đó. Đã như thế này, ba chúng ta lại một lần nữa đi thăm các cấm địa trên trung xu giới có được không? Đột nhiên ánh mắt của đàn thần sáng ngời mà cười nói. Lôi cương và luyện hư sững sốt nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười. Cả hai cùng gật đầu. Lôi cương nói, được, để chúng ta lại một lần nữa du liệt trung su giới đi. Luyện hư đứng bên nhìn hai người mà cười. Một lúc lâu sau, gương mặt lạnh lùng của luyện hư trở nên suy tư rồi từ từ cười nói. Trăm năm nữa, nghe đồn là ngày mà chí bảo của Trung Su Giới mở ra. Ba người chúng ta nhân thời gian này du lịch Trung Su Giới rồi tới lúc đó đi tìm bảo có được không? Lôi cương sững sốt. Tầm bảo. Hai chữ tầm bảo khiến cho lôi cương chợt nghĩ tới huyết ngụt. Nhưng không muốn để cho hai người mất hứng, lôi cương gật đầu nói. Chí bảo của Trung Su Giới. Vì sao trước đây ta không nghe nói tới? Ha ha. Chúng ta cũng mới nghe được gần đây thôi. Nghe đồn cứ 10 vạn năm, từ trên trời sẽ xuất hiện dị tượng đồng thời có vật chí bảo xuất hiện. Mà trăm năm sau, đó là thời điểm đó. Nghe đồn khi chí bảo xuất hiện, mấy giới bên ngoài trung xu giới cũng có cao thủ tới đây tìm bảo. Đến lúc đó chúng ta tới xem Mở mang tầm mắt Đang thần liền nói chen vào Được Vậy chúng ta nhân cơ hội này du lịch một chuyến Lôi cương cười nói Mặc dù với tu vi của ba người Có lẽ không còn nơi nào trên trung su giới Mà bọn họ cảm thấy bị uy hiếp nữa Trong lúc ba người đang nói chuyện Thì trong trung su giới cũng có một cơn sóng Phái cương chân, một trong bảy đại môn phái trên trung su giới tuyên bố toàn giới phong tôn trăm năm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 251 thiên tuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 251 thiên tuyết. Nhóm dịch mẹ trai em. 50 năm sau. Trung su giới kiếm châu. Ba hình dáng nhỏ từ sâu trong tiểu thập vạn đại sơn bay ra, đó là ba người thanh niên, vẽ mặt tươi cười. Bọn họ bước đi trên không trung. Trông giống như là đi trên mặt đất bằng phẳng vậy. Vừa nhìn đã biết là những cao thủ khó lường. Thật là, không nghĩ tới thú vương kia cũng là một con quái thú... Làm chúng ta đến nơi bụi bặm rác rưỡi này mạo hiểm tính mạng đi tìm bảo vật Tiếng một thanh niên áo trắng cười mắng vang lên Hai người thanh niên còn lại nghe được thanh niên áo trắng đó nói thì nhìn nhau cười bất đắc dĩ Ba người đó chính là Lôi Cương Luyện Hương Đang Thần Ba người cùng nhau đi du lịch toàn bộ Trung Su giới gần 50 năm Ba người này đi du ngoạn sơn thủy, mặc kệ cấm địa hay là không, ba người đều mang tâm trạng cảm thụ, lĩnh hội. Tuy rằng như vậy nhưng trình độ của ba người vẫn tăng lên. Trước đó không lâu, đang thần đột nhiên nhớ lại tiểu thập vạn đại sơn 300 năm về trước. Liền đề nghị trở về đó kiểm tra một phen. Vì muốn tìm lại huyệt động của thú vương. Hy vọng trong đó có thể tìm được thứ tốt. Thế nhưng sau một phen tìm kiếm, đào bới cả một hang động đã bị che giấu mấy trăm năm. Chỉ phát hiện bên trong toàn đồ tạp nhăm. Những thứ mà ba người đang thần coi trọng thì đều không có. Lôi cương, người vẫn mang theo cái giới chỉ này sao? Ta thấy, huyệt động của thú vương với chiếc nhẫn này cũng cùng một cấp. Lúc trước người mạo hiểm tính mạng vào bên trong Bốn bề đều là những vật tầm thường Sớm biết như vậy thì đã không lãng phí thời gian đang thần bay bên cạnh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay lôi cương Khuôn mặt lôi cương sững sốt cười khổ đều là phàm vật sao Hắn xem quả trứng đen và chiếc nhẫn này quý như tính mạng Hơn nửa quả trứng đen đó sau này ấp ra tiểu giác biến hóa kỳ lạ. Giống như là ý trời, xem ra trước đây mình thực sự là may mắn vô cùng, lấy được đều là những vật phi phàm. Vậy, lôi cương cái giới chỉ này của ngươi ở đâu ra? Nó lớn thật. Thật là tò mò đang thần bỗng nhiên nhìn chiếc nhẫn tím đeo trên tay lôi cương hỏi. Lôi cương cúi đầu nhìn. Thấy ngón tay cái phải trong lòng cũng ngạc nhiên. Hạo huyền lôi phủ biến thành chiếc nhẫn lúc ẩn lúc hiện. Có lúc chính lôi cương cũng không nhìn thấy. Nếu như không tự mình cảm nhận được thì lôi cương còn tưởng đã đánh mất nó rồi. Nhưng cũng có lúc nó lại hiện ra kỳ dị vô cùng. Lúc này lôi cương nói cái nhẫn này nói đến dài dòng lắm. Luyện hư và đan thần đột nhiên giảm tốc độ lại nhìn lôi cương không giải thiết được Khuôn mặt hai người đều tỏ vẻ phức tạp Lập tức luyện hư thấp giọng nói đã xảy ra chuyện gì Ha ha Cũng không có gì đáng lo Theo lời hai người nói thì ngày kho báo mở ra cũng không còn bao lâu Các ngươi có nghĩ là nên mau chóng nâng cao tu vi không đột nhiên lôi cương nói một cách sâu xa ý nhị. Nói không cũng vô dụng. Từ sau khi chúng ta đạt được cương vương hoàng giai. Một bậc cũng phức tạp. Không chỉ dựa vào nỗ lực tu luyện mà có thể đạt được. Mà còn cần thời gian nữa. uy trao đang thần thở dài. Phe phẩy đầu nói. Luyện hư gật đầu cam chịu Lôi cương thẳng nhiên cười nói Các ngươi có muốn trong vòng 50 năm tăng tu vi đạt tới cương vương huyền giai không? Luyện hư Đang thần bỗng nhiên sững sốt Ánh mắt lập tức ló lên Nhìn chầm chầm vào lôi cương Đang thần nói thẳng lôi cương Ngươi có cách sao? Ha ha! Vào trong cái nhẫn này trong 50 năm tu luyện cho tốt rồi đi ra Trong lúc đó ta muốn đến kiếm cương môn để giải quyết một việc lôi cương chậm rãi nói cười Lập tức vung tay lên Chiếc nhẫn màu tím trên ngón tay cái đột nhiên tỏa ánh hào quang bao phủ lấy luyện hư và đan thần đang nhìn ngây ngô Lúc ánh sáng biến mất thì luyện hư và đan thần cũng tiêu biến Khi tiến nhập vào huyền lôi phủ, hẳn là bọn họ sẽ biết là nên làm như thế nào. Bây giờ lôi cương muốn đi kiếm cương môn để giải quyết một việc. Mắt nhìn về hướng bắc. Thân thể lôi cương nhánh lên tiêu biến tại chỗ. Kiếm châu kiếm cương môn. 300 năm qua, kiếm cương môn cũng không có nhiều biến động. Lúc này lôi cương đang đứng ở trước cổng lớn của kiếm cương môn. Nhìn vào tôn môn thấy tượng linh thú đá hai bên cổng cùng với những bậc cầu thang của kiếm cương môn mà trong lòng lôi cương xúc động vạn phần. Lôi cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía tầm thứ ba ở hướng tây, cái khoảng không đó có thật nhiều hồi ước. Lôi cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía tôn môn, thân thể nhán lên tiêu biến tại chỗ. Một lát sau, hai gã thanh niên cầm kiếm bay tới. Vẽ mặt nghi ngờ nhìn phía trước nói rõ ràng là thấy có bóng người. Vậy sao giờ không thấy đâu gã thanh niên kia nghi ngờ nói hay là ngươi nhìn lầm rồi? Chắc là vậy liền sau đó hai gã thanh niên lại ngự kiếm bay vào bên trong tôn môn. Lôi cương hiện lên tại tầm thứ ba ở phía tây của kiếm cương môn. Nhìn căn phòng nhỏ cũ kỹ phía trước mà sóng gió nổi lên trong mắt Hắn chậm rãi đi về hướng căn phòng Mở cửa nhìn bên trong gian phòng được quét dọn sạch sẽ Trong lòng lôi cương thấy ấm áp chậm rãi đóng cửa phòng Lôi cương đi tới chỗ vách đá Nhìn vách đá bị chà sát sáng bóng trong lòng xúc động hàng nghìn lần Hai mắt nhìn vách đá mơ màng Như là thấy được hơn 300 năm trước Có một thiếu niên không ngại cực khổ nỗ lực tu luyện Hơn 300 năm tuy nói không dài Thế nhưng cũng đủ thời gian để xảy ra những biến đổi long trời lỡ đất Sau nửa ngày Lôi cương thở dài đi tới căn phòng nhỏ phía trước Ngồi xuống mặt đất Hai mắt hơi nhắm lại Hình như đã tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Nhưng lông mày Lôi Cương lại run run cho thấy lúc này tâm trạng hỗn tạp phức tạp vô cùng. Lại chậm rãi mở mắt, nhìn lên khu rừng rậm phía trên. Nhìn như vậy được một canh giờ vẫn không thay đổi, nhưng bỗng có một tiếng thét kinh hãi khiến Lôi Cương phải quay trở về thực tại. Ngươi là ai đột nhiên có tiếng hô lớn đánh tan mặt suy nghĩ của lôi cương. Lôi cương quay đầu lại nhìn phía bên phải thấy một tiểu cô nương mặc áo trắng rộng thùng thình. Trên đầu buộc hai biếm tóc, vẽ mặt đỏ lên như trái táo. Hai mắt trong veo tròn vo nhìn lôi cương. Lại còn mặc một cái áo trắng rộng trông thật buồn cười. Lôi cương hơi sững sốt dùng thần thức để quan sát tiểu cô nương Rồi hắn ngẩn ra Trong cô bé xinh đẹp tươi tắn thế nhưng kinh mạch trong cơ thể lại bế tắc Có thể nói tư chất kém cỏi. Lôi cương nhìn tư chất của tiểu cô nương mà nghĩ đến chính mình nhiều năm trước Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi không được ở đây Đây là chỗ của sư huynh ta tiểu cô nương bị lôi cương nhìn chồng chọc thì lùi lại vài bước. Rồi lại nghĩ tới chuyện gì đó. Liền khẽ kêu lên. Ánh mắt lôi cương nghi ngờ đánh giá tiểu cô nương trong lòng thắc mắc sư huynh của tiểu cô nương là ai. Liền lập tức hỏi sư huynh của muội là ai. Sư huynh ta rất nổi tiếng đó là người đứng đầu tại đại hội giao lưu ở Trung Su Giới ngươi không biết sao? sư huynh ta là lôi cương. khi tiểu cô nương nói đến tên lôi cương thì khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, như là chính người nhà mình được danh tiếng đệ nhất vậy. ánh mắt lôi cương dại ra nhìn tiểu cô nương khả ác khôi hài. trong lòng chuyển biến. chẳng lẽ tiểu cô nương này là đệ tử của ngự thiên? tiền bối sau một lát suy tư. Lôi cương thấy thoải mái. Chỉ có ngự thiên tiền bối mới coi trọng những người có tư chất bình thường như vậy. Mụi không biết ta là ai sao lôi cương không khỏi không cười mà nói với tiểu cô nương. Trong lòng lôi cương nổi lên một vẻ lạnh lùng hà khắc và ngạo nghễ. Làm sao ta biết được ngươi là ai? Hừ. Thiên Tuyết ta sẽ không cho phép ai phá hư nơi ở của sư huynh ta. Tiểu cô nương nói gắt giọng có vẻ sắc bén, nhưng trên khuôn mặt khả ái lại không có hiện lên chút uy thế nào. Khuôn mặt lôi cương lờ mờ hiện lên hàm ý khôi hài. Nhìn vào tiểu cô nương tên Thiên Tuyết nói ta chính là sư huynh của muội. Lôi cương muội tin không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 252 gột rửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 252 gột rửa. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương mỉm cười nhìn tiểu cô nương thiên tuyết. Trong lòng không thấy có chút gánh nặng. Giống như lúc còn nhỏ. Trải qua vô số lần giết chóc cảm giác này khiến lôi cương thả lỏng mình Ngươi nói sao? Ngươi là sư huynh lôi cương sao tiếng thiên tuyết lớn hơn mấy lần Hai mắt trong veo như nước đầy vẻ tức giận và không tin Mụi không tin sao? Đương nhiên là không tin Ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi sao hừ Sư huynh lôi cương ta đã lâu lắm rồi không quay về Nếu ngươi là sư huynh lôi cương thì ta vẫn là sư muội của sư huynh lôi cương Tiếng thiên tuyết lanh lạnh chói tai nói Khuôn mặt tươi cười đỏ bừng Trông như trái táo chính Rất là dễ thương Khuôn mặt lôi cương điểm một nụ cười thật tê u vinh quy quy Nhìn thiên tuyết vừa dễ thương vừa nghiệt ngợm Trong lòng lôi cương mừng rỡ vô cùng thân thể nhán lên xuất hiện ngay trước mặt Thiên Tuyết, tay phải đặt lên đỉnh đầu cô bé. Ngươi định làm gì? A a Ai? Thiên Tuyết đột nhiên thấy Lôi Cương xuất hiện trước mặt như là ma, thì muốn chạy, nhưng phát hiện toàn thân không nhúc nhích được. Trừng mắt tròn vo nhìn bàn tay trên đỉnh đầu. Ngưng tâm thu thần ta giúp mũi gột rửa kinh mạc Khuôn mặt lôi cương trong nháy mắt trở nên nghiêm túc Nhìn chầm chầm vào thiên tuyết thấp giọng nói Toàn thân thiên tuyết dưới lớp áo màu trắng rộng thùng thình chấn động Lông mày run run nhét lên cao không còn giải dụ nữa Tuy thiên tuyết còn nhỏ nhưng cũng hiểu biết về kinh mạch bản thân Trong lòng cũng chịu đựng sự dễ cực của các đệ tử cùng vai vế. Thế nhưng thiên tuyết vẫn kiên trì tin tưởng vững chắc là tư chất kém cõi cũng có thể thành chân tu. Bởi vì sư phụ có nói. Tư chất của lôi cương sư huynh trước đây cũng vô cùng kém cỏi. Thế nhưng tại đại hội giao lưu ở Trung Su giới đạt vị trí cao nhất. Nương! Nương! Ê! Nâng! Thiên tuyết tin tưởng Mình với lôi cương giống nhau Sau này sẽ khiến cho những đệ tử trước đây bắt nạt mình phải ngưỡng mộ Từ đó về sau Vị sư huynh chưa gặp mặt đã trở thành cây cột trụ trong lòng thiên tuyết Cách mấy ngày thiên tuyết lại đến nơi này quét dọn Canh không cho bất cứ kẻ nào tới gần Từ từ Hai mắt thiên tuyết nhắm lại, vẽ cảnh giác trên mặt cũng trầm tĩnh lại, dường như cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nội kình và cương khí của lôi cương dè dạc truyền vào từ đỉnh đầu của thiên tuyết nhập vào trong cơ thể. Lôi cương không khỏi thầm than. Hiện giờ kinh mạnh của tuyết sư muội bế tắc. Nếu như không gột rửa một lần... Sợ rằng cả đời này cũng chỉ có thể dẫm chân tại chỗ Khi còn bé tư chất kém cõi đã khiến lôi cương cảm nhận được nhiều thống khổ chính mình đã đánh mất ca ca Lần này thiên tuyết đã chạm đến tình cảm trôn giấu sâu trong lòng lôi cương Nên hắn muốn giúp thiên tuyết gột rửa kinh mạc Đương nhiên lôi cương cũng không phải hạn người tùy tiện Lần này gột rửa cho thiên tuyết vì mấy lý do Một trong số đó là căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ Theo lôi cương suy đoán Căn phòng được chăm sóc như vậy chắc chắn là có liên quan tới tiểu muội nhỏ bé Cương khí hòa với nội kình chậm rãi rót vào cơ thể thiên tuyết Kinh mạch bế tắt nhẹ nhàng bị phá tan Một canh giờ sau Lôi cương thở ra một hơi Trên trán lấm tấm mồ hôi Việc gột rửa kinh mạch quả nhiên là cẩn thận từng ly từng tí Kinh mạch trong cơ thể thiên tuyết yếu đuối vô cùng Chỉ cần lôi cương tăng độ mạnh yếu Thì e rằng đối với thiên tuyết trở thành đòn chí mạng Một canh giờ nhưng khiến lôi cương cảm giác như cả một tháng trời Khi lôi cương thu tay phải về thì khuôn mặt thiên tuyết cũng dần trở nên hồng hào trong lòng mừng rỡ. Giúp thiên tuyết gột rửa kinh mạch cũng như làm cho con đường tu luyện của thiên tuyết sau này bằng phẳng một chút. Mà hắn cũng chỉ làm được đến mức này. Chỉ có điều, việc khiến lôi cương vô cùng kinh ngạc chính là hắn không vào được bên trong nê hoàng cung của thiên tuyết. Nguyên là lôi cương đánh vào linh hồn của thiên tuyết Nhưng phát hiện ra không có cách nào thâm nhập được Dường như có một lực lượng thần bí gây trở ngại Điều này khiến lôi cương cảm thấy rất khó hiểu Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều Ôm lấy thân thể thiên tuyết Phóng tầm mắt nhìn về tầm thứ năm của kiếm cương môn Trong mắt mơ hồ có chút sóng gió nổi lên Thân thể nhắn lên, lôi cương tiêu biến tại chỗ. Hỗn độn tiên đạo giới tiên đạo Tôm. Trong tiên đạo Tôm, bên trong một lầu gác cổ điển có một gã thanh niên đang ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh. Nơn, nơn, gương u, vinh, quy, quy, này lông mày lưỡi mát đen đậm. Khuôn mặt trưởng chạt Khiến người nhìn vào liền nhận ra đó là một tài năng suốt chúng Thế nhưng tránh người thanh niên có thoáng ngưng tụ Biểu hiện trong lòng có điều phiền muộn Ngồi xếp bằng không được bao lâu Người thanh niên mở mắt nhìn vào hư không phía trước Thở dài Lẩm bẩm nói 200 năm đã qua rồi Tu Vi vẫn dậm chân tại chỗ như trước. Mình là người được trời quan tâm hay sao? Người thanh niên chậm rãi tiến lên phía trước. Chân đạp vào hư không đi tới đỉnh của lầu gác. Nằm thẳng xuống. Hai tay để sau đầu. Mắt nhìn không trung mê mẩn nhìn bầu trời. Ánh mắt lóe lên. Một lúc lâu sau nghe có tiếng thì thào có nên ra ngoài rèn luyện. Ở tiên đạo tôn tu vi bản thân tăng chậm Khiến sự tự tin của chính mình cảm thấy bị đả kích Lôi ma một tiếng trầm vang lên Khiến người thanh niên nhảy dựng lên Nhìn về phía hư không đang chậm chậm hiện lên Một lão nhân mặc áo gai Ánh mắt người thanh niên sáng ngời cung kính nói sư tôn Lôi ma ngươi không vượt qua được khó khăn này Chỉ có điều Lần này sư tôn đến đây muốn nói cho ngươi biết Nếu như ngươi tưởng trong thời gian ngắn Có thể khôi phục được thân thể có tam thuộc tính Thì cũng có thể được khuôn mặt lão nhân tỏ vẻ mừng rỡ Thanh niên áo đen lôi ma chấm động Anh mắt nổi lên sóng gió kịch liệt hít một hơi thật sâu nói sư tôn có cách gì sao 50 năm sau dưới trung su giới Là ngày kho báo mở ra Lúc đó không chỉ ngũ giới Kể cả vô thượng giới Cũng sẽ cử những đệ tử cao cường nhất Đến trung su giới đoạt bảo vật Mà kim cuồng chiến Ở kim cương tông chắc hẳn sẽ đi trước Khi đó nếu ngươi đánh bại kim cuồng chiến Đồng thời đoạt được hồn phệ đại ma ấm Như vậy mới có thể khôi phục được Thân thể tam thuộc tính của ngươi Thế nhưng ngươi cũng đừng coi trọng việc hồn phệ đại ma ống có còn trên người kim cuồng chiến hay không. Có thể đã bị kim viêm long thu hồi. Nhưng một chuyến đi tìm kho báo đối với ngươi cũng coi như là rèn luyện. Hơn nữa nếu có cơ duyên. Có thể lần này ngươi sẽ có khả năng chuyển biến tốt lão nhân nói to nhìn thanh niên áo đen với ánh mắt đầy hào quang. Trong lòng vui vẻ. Sư Tùng Kho báo của trung su giới Gấp dẫn cả thế lực lớn của ngũ giới Thậm chí vô thượng giới Sợ sẽ phái đi toàn những cường giả cao cấp Lôi ma có thể tại đây Thanh niên áo đen đang mừng rỡ bỗng trầm tư Có chút lo lắng nói Lão nhân thản nhiên cười nói ha ha Không phải dễ dàng mà vào được kho báo đâu Không nói trước Chờ cho cường giả tiến nhập trung su giới bị ép đến cương vương Đạo vương kiều Vô số năm qua Chưa có người nào có thể vào được kho báu hai lần Nói cách khác Mỗi người bình sinh chỉ có thể vào được kho báu một lần Không có ai là ngoại lệ tiếng của lão nhân chậm rãi bình thản Trong ánh mắt có vẻ thương tiếc Thân thể lôi ma chấn động. Ánh mắt có vẻ không tin tưởng. Thấp giọng nói sư tôn. Lẽ nào tu vi như người cũng không thể vào đó lần thứ hai. Ha ha. Nếu có thể như vậy. Khi kho báo xuất hiện. Sợ rằng các cường giả ẩn nấu trên đỉnh lục giới đã xuống núi vào trong kho báo. Tùy theo cơ duyên thôi. Nếu như cơ duyên tới. Có thể tu vi của ngươi sẽ một bước lên trời Nếu như không có cơ duyên Thì đi vào hay không đi vào cũng không có khác biệt Lão nhân cười nhạt nói Không đợi lôi ma nói gì Lão nhân tiếp tục nói chuẩn bị cho tốt đi 50 năm sau Sẽ gặp không ít đệ tử tiên đạo tôn đi trung su giới Ngươi cũng đi đi nói xong lão nhân chậm rãi biến mất Lôi ma đứng tại chỗ, nhìn bầu trời, phập phòng chấn động Kho báo Mình phải làm thôi Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 253 gặp nhau Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 253 gặp nhau Nhóm dịch me trai em Lôi cương ôm theo thiên tuyết xuất hiện tại tầm thứ 6 của kiếm cương môn Lôi cương cảm nhận được ngự thiên tiền bối ở tầm này Sau khi xuất thần thức Trong lòng trong lòng hắn cảm tê Hơn A Y K Y Nương Hơn nhạc Tầm thứ 5 có đến mấy trăm vị cao thủ cương anh Hơn nữa, tầm thứ 6 còn có gần 10 vị kiếp cương. Gần 10 vị cao thủ cương vương hoàng giai. Cho tới tầm cao nhất thì có thêm 2 vị cao thủ cương vương thiên giai nữa. Toàn bộ thực lực kiếm cương môn hiện ra trong đầu lôi cương. Thật không hổ là kiếm cương môn có một lực lượng cường giả đông như vậy. Hai mắt lôi cương nhìn về phía trước. Cảm nhận thoáng có khí quen thuộc tới gần. Trong lòng nghi ngờ, nhìn lại phía trước, thì thấy một hình dáng quen thuộc là y sao lôi cương ngẩn ra. Nhìn người áo tím anh tuấn ở phía trước, nhưng hai bên mai tóc đã bạc trắng. Trong lòng lôi cương không ngừng cười khổ, người này chính là kiếm thần trước đây. Lôi cương phát hiện kiếm thần cũng đạt được cương vương hoàng giai. Điều đó khiến cho hắn không khỏi thầm nhũ cường giả trẻ của trung su giới xuất hiện lớp lớp. Kiếm thần ở phía trước nhíu mày, gục gật đi bộ. Dường như cảm nhận được lôi cương ở phía trước. Kiếm thần lơ đảng ngẫm đầu. Nhìn về phía lôi cương. Đầu tiên có chút kinh ngạc. Sau đó kìm lại. Trong mắt đột ngột tỏa ra sát khí lẫn với oán hận. Cắn răng gằn từng chữ một là ngươi lôi cương. Vậy mà ngươi còn chưa chết sao? Lôi cương cười lãnh đạm, đối với kiếm thần cũng không có oán hận trong lòng. Tuy rằng trước đây gã suýt đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng bây giờ lôi cương đã đạt trình độ cao như thế này. Tự nhiên sẽ không chấp nhận với kiếm thần. Cứ để quá khứ là quá khứ lôi cương âm thầm cười khổ Còn kiếm thần không muốn để cho chuyện này cứ thế trôi đi Cảm nhận được địch ý ngầm của kiếm thần Lôi cương cười lãnh đạm nói kiếm thần Nhiều năm không gặp Tu vi của ngươi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh Lôi cương nói làm cho sắc mặt kiếm thần giảng ra Nhưng ánh mắt lại tỏ ra không có một chút kiêu kỳ nào Xem ra kiếm thần bây giờ khác với kiếm thần lúc trước Kiếm thần cười lạnh nói ta có thể được như ngày hôm nay cũng là nhờ ngươi ban tặng Trước kia đánh nhau một trận Ngươi làm ta thân bại danh liệt còn ở đây châm chọc sao Lôi cương sững sốt Trong lòng cười khổ Kiếm thần bỗng dương thay đổi cứ như bị người khác nhập vào, nhưng cũng chẳng liên quan gì với mình. Lôi Cương cũng không giải thích nhiều, thản nhiên nói chuyện năm đó, ta không muốn truy cứu, để nó trở thành quá khứ đi liền sau đó. Lôi Cương không nói gì mà ôm Thiên Tuyết hướng về phía kiếm thần vừa từ đó đi tới. Lúc đến bên cạnh kiếm thần, Lôi cương nhìn vào mắt kiếm thần rồi đi vào bên trong. Đứng lại. Đây là chỗ các trưởng lão của kiếm cương môn ở. Ngươi không có tư cách đi vào kiếm thần lùi lại vài bước. Ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào lôi cương. Hừ lạnh nói. Căn bản lúc này kiếm thần không thể nhìn thấu được lôi cương. Kiếm thần đang suy nghĩ không biết có đúng là tu vi của lôi cương cao đến mức nhìn không thấu hay không. Sau khi cân nhắc một lát, kiếm thần càng không tin. Suy đoán là chắc mấy năm nay lôi cương chiếm được vật gì mới khiến gã nhìn không thấu được. Ta cần tìm một người mà thôi, không lâu nữa sẽ rời khỏi ngay ánh mắt lôi cương nhìn chăm chú vào kiếm thần cười nhạt nói. Kiếm thần liếc mắt thấy lôi cương ôm thiên tuyết trong lòng con ngươi hơi co lại, hiểu ra ý đồ tại sao lôi cương đến đây. Nhưng kiếm thần đối với lôi cương có hận thù tại sao không làm khó dễ hắn. Kiếm thần lạnh lùng nhìn chầm chầm vào lôi cương nói mặc kệ ngươi tìm ai. Ngươi đi xuống ngay cho ta. Không thì đừng trách ta không khác khí giọng nói của kiếm thần vô cùng sắc bén. Đầy uy thế Xem ra mấy năm nay Kiếm thần ở tầm cao Tại kiếm cương môn dĩ nhiên Cũng có uy thế Khó miệng lôi cương khẽ nhếch lên Nói không khách khí sao Kiếm thần không phải Ngươi đang là cương vương hoàng gia sao Con ngươi kiếm thần Nhanh chóng co lại sững sờ ra nhìn lôi cương Lúc sau khuôn mặt Kiếm thần hiện lên vẻ Không thể tin được kinh hải Lẽ nào lôi cương đạt tới cương vương thiên giai? Chính vì thế nên gã nhìn không thấu Làm sao có thể như vậy được? Mới 300 năm làm sao hắn đạt được? Chính gã cũng phải trải qua vô số đau khổ mới có được thành tựu ngày hôm nay Hiếp một hơi thật sâu Kiếm thần nhìn ra đằng sau Thấp giọng nói mặc kệ ngươi đạt được trình độ tu vi thế nào. Nhưng ngươi thân là đệ tử kiếm cương môn. Cho dù tu vi cao cũng không được vi phạm tôn quy. Tôn quy. Ngươi lấy tôn quy ra ép ta sao. Cùng lắm sẽ không được như ý ngươi thôi. Thôi lôi cương cười nhạt một tiếng không nhìn tới kiếm thần. Bước vào phía bên trong. Đứng lại kiếm thần ra tăng thanh âm. Ngữ khí ngầm mang theo sát khí. Lôi cương ngoãn mặt làm ngơ tiếp tục đi. Khuôn mặt kiếm thần phía sau trở nên méo mó. Gã nhìn chằm chằm vào bóng lưng lôi cương một cách hung tận. Hận thù mấy trăm năm chồng chất bỗng bùng nổ. Gã xuất ra một thanh linh kiếm hướng về phía lôi cương đánh tới. Kim huyền trảm. Thức thứ ba mươi bốn kiếm thần quát một tiếng. Trong nháy mắt một lực công kiếp cực mạnh từ trong linh kiếm cuộn trào mãnh liệt bổ về phía lôi cương. Ở một đòn công kiếp cực mạnh đánh vào phía sau lôi cương, nhưng bỗng một vòng phòng ngự hiện lên trên người lôi cương. Vòng phòng ngự phát ra tiếng nổ, lập tức kiếm thần bắn ngược ra. Trong lúc bị bay ngược, kiếm thần vừa sợ vừa giận, kìm thân thể lại trong không trung. Trường mắt nhìn lôi cương, vẽ mặt khiếp sợ. Lôi cương nhìn thiên tuyết đang ngủ say trong vòng tay mình thì liền chậm rãi quay đầu. Khuôn mặt âm trầm nhìn chầm chầm kiếm thần nói kiếm thần. Nếu ngươi muốn làm lớn chuyện, vậy thì lôi cương ta sẽ chịu ngươi. Hơn 300 năm trước ta đã chiến thắng ngươi, bây giờ cũng sẽ như vậy. Hơn nữa lại còn dễ như trở bàn tay. Tiếng lôi cương phát ra nhưng đến tai kiếm thần thì trở thành một âm thanh cực kỳ chói tai. Khuôn mặt gã hết đen rồi chuyển sang đỏ. Con mắt oán hận nhìn chầm chầm vào lôi cương, ẩn chứa sát khi vô tận. Có chuyện gì xảy ra vậy một âm thanh già nuôi vang lên. Phía trước xuất hiện mấy người mặc áo tím. Nhìn về phía lôi cương và kiếm thần với một ánh mắt sắc bén. Lôi cương xoay người. Quay đầu nhìn về phía sau thấy có 5 lão nhân mặc áo tím. Trong lòng khẽ dao rộng. Nhìn về phía sau cùng là một lão nhân áo tím tóc bạc. Trong lòng lôi cương nổi lên sóng gió thấp giọng nói ngự thiên tiền bối. Lão nhân vừa xuất hiện thì bị lôi cương nhìn chầm chầm. Liền dừng mắt lại trên người lôi cương. Nghe tiếng lôi cương nói, lão nhân chấn động đi lên phía trước. Trước tiên nhìn thấy lôi cương ôm thiên tuyết thì lập tức hai mắt nhìn về phía lôi cương với một ánh nhìn khó tin. Ngạc nhiên vạn phần nói ngươi ngươi là lôi cương. Lôi cương gật đầu ánh mắt nhìn ngự thiên một cách phức tạp. Bốn lão nhân áo tím còn lại cũng nhìn lôi cương một cách khó tin Đây có phải là lôi cương hơn 300 năm trước Tại đại hội giao lưu đã đạt được vị trí đứng đầu Chính là lôi cương đệ tử của kiếm cương môn Nét mặt của người nam tử trung niên đầu lĩnh thay đổi liên tục Người này chính là tôn chủ ngữ kiếm của kiếm cương môn Lúc trước tại đại hội giao lưu Lôi cương đoạt được ngôi vị đứng đầu Khiến kiếm cương môn được vinh dự không nhỏ Mà sau đó Lôi cương bị cương chân môn truy sát Ngự kiếm cũng phải để tử cứu lôi cương Nhưng không tìm được Sau đó Lôi cương giống như là bút hơi khỏi trung su giới Khiến trong lòng ngự kiếm tiếc núi ân hận rất lâu Nhưng cuối cùng Cân nhắc trước sau vì một đệ tử mà trở mặt với cương chân môn thì cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Sau đó cao thủ cương chân môn bỗng nhiên bị thương nặng một cách thần bí. Càng làm trong lòng ngự kiếm kinh hãi, Càng không nghĩ là lôi cương còn có ngày sau. Chuyện này làm ngự kiếm hối hận rất nhiều năm. Sau cùng chỉ biết rằng ngự kiếm cũng không có nhắc tới nữa. Coi như là quá khứ Thế nhưng trước đó không lâu Việc cương chân môn niêm phong 100 năm Làm nổi lên một trận sóng to gió lớn Nổi lên tại trung su giới Ngự kiếm đoán chuyện này có liên quan đến lôi cương Lúc này nhìn thấy lôi cương Thì trong lòng ngự kiếm hoảng hốt Mà dễ nhiên còn nhìn không thấu được lôi cương Cương vương huyền gia đương nhiên là nhìn không thấu lôi cương Lẽ nào lôi cương đã đạt được cương vương thiên giai? Làm sao có thể như vậy được? Trong vòng 300 năm ngắn ngủi làm sao có thể đạt được cương vương thiên giai? Tuy rằng kiếm thần có thể đạt được cương vương hoàng giai, thế nhưng cương vương hoàng giai và cương vương thiên giai cũng cách nhau một trời một vực. Hai người căn bản không tương sức. Cũng cần thời gian mấy trăm năm mới đạt được đến cương vương hoàng giai. Đừng nói đến chuyện đạt được cương vương thiên giai. Ngự kiếm hiếp một hơi thật sâu ngăn chặn sự khiếp sợ trong nội tâm. Nhìn lôi cương nói lôi cương, mấy năm nay ngươi đi đâu? Tông môn phái không ít để tử tin anh đi nhưng không tìm được ngươi. Lôi cương lãnh đạm cười nói đa tạ công chủ quan tâm. Kiếm thần nhìn lôi cương một cách oán hận từ đằng sau, làm sao gã lại không nghe ra ý tốt trong câu nói của ngữ kiếm. Điều này làm kiếm thần càng vạn phần. Đố kỵ kiếm thần hừ lạnh một tiếng, nhìn chồng chọc vào lôi cương một lúc rồi đạt bước vào không trung rời đi. Ngữ kiếm nhìn vào mắt kiếm thần hơi dao động. Ngữ kiếm biết chuyện giữa kiếm thần và lôi cương nên biết lúc này cũng không nên nói gì không tốt Nhìn về phía lôi cương nói lôi cương ngươi nhiều năm mới quay về kiếm cương môn Đương nhiên căn phòng nhỏ trước kia đã củ nát Vậy tôm môn sẽ sắp xếp cho ngươi một tầng để ở Lôi cương thẳng nhiên lắc đầu nói ra tả ý tốt của tôm chủ Lần này lôi cương tới đây chỉ là muốn suy nghĩ về những chuyện xưa kia mà thôi. Nói xong, lôi cương nhìn về phía ngự thiên. Ngự thiên hơi sững sốt. Ánh mắt nhìn vào lôi cương một cách phức tạp. Nói vậy theo lão phu tới chỗ này nói xong. Lão bay đi hướng vào sâu trong tầm thứ 6. Lôi cương mỉm cười gật đầu. Thân thể nhán lên xuất hiện bay bên cạnh ngự thiên khiến y sửng sốt. Hít một hơi nhìn vào lôi cương. Ánh mắt càng thêm phức tạp. Mấy người ngự kiếm nhìn lôi cương và ngự thiên rời đi sau một lúc lâu. Ngự kiếm hít một hơi thật sâu. Thấp giọng nói 300 năm đạt được trình độ như vậy. Thật là khó tin. Xem ra trước đây công môn chúng ta nên phái trưởng lão ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 254 phức bỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 254 phức bỏ. Nhóm dịch me trai em. Ở sâu bên trong tầm thứ 6 của kiếm cương môn. Trong một căn phòng nhỏ của một căn nhà mang phong cách cổ xưa Thiên tuyết nằm trên chiếu Ngủ say im ắn Bên cạnh đó là lôi cương đang quỳ xuống đất Vẽ mặt cung kính Ngự thiên đứng trước mặt lôi cương Hai mắt nhìn lôi cương một cách hiền lành Một lần quỳ lạy này coi như trả lại ân tình của lão phu đối với ngươi trước đây Từ nay về sau Ngươi không cần nhắc tới việc bái sư này nữa Càng cô cần vì việc này mà phiền não Tu vi của ngươi lúc này e e rằng cũng đủ để làm sư tôn của lão phu Ngươi phải nhớ kỹ Trên con đường tu luyện nếu trở thành người thầy Làm một cường giả thì cần có tấm lòng của một cường giả Lão phu không hy vọng sau này ngươi còn có thể quỳ xuống như thế này Nam Nhi phải có khí phách. Ngự thiên nhìn lôi cương một cách hiền hòa Khuôn mặt cười ông hòa nói Lôi cương nhìn ngự thiên tiền bối với ánh mắt phức tạp Tuy tu vi của lôi cương đã đạt đến cương quân địa giai, Thế nhưng sự cảm kích đối với ngự thiên cũng không có chút gì lay động Trước khi tới kiếm cương môn Lôi cương đã suy nghĩ rất lâu Nên hay không nên bái ngự thiên làm sư phụ Suy nghĩ một lúc lâu Lôi cương cho rằng Cho dù tu vi cao cũng không thể ruồng bỏ lương tâm Nếu như không có ngự thiên dẫn mình đến với kiếm cương môn Sợ rằng bây giờ hắn cũng chỉ là một đệ tử thông thường của kiếm đỉnh môn Vì vậy mới có cảnh như hiện tại Tiền bối Cho dù thế nào nếu không có người Thì cũng không có lôi cương ngày hôm nay Xin tiền bối nhận của lôi cương một lạy. Lôi cương định cuối lạy nhưng bị hai tay ngự thiên ngăn lại Khuôn mặt ông hòa của ngự thiên dần trở nên nghiêm túc Ánh mắt nghiêm cẩn chăm chú nhìn vào lôi cương Trầm giọng nói lôi cương Người khiến lão phu rất vừa lòng Rất nhiều cường giả khi đạt được một mức tu vi nhất định thì tự bỏ những tình cảm thông thường Mà ngươi vẫn có tâm như vậy Khiến lão phu rất vui mừng Đúng là lão phu không nhìn lầm ngươi Lôi cương tu vi của ngươi đã mạnh đến mức lão phu cũng không nhìn thấu được Sau này ngươi sẽ có tiền đồ vô hạn Phải nỗ lực nhiều Lão Phu mong ngươi khi đạt được đích cao thì vẫn nhớ được tình cảm ngày hôm nay. Không nên nói đến chuyện bái xưa nữa, đứng lên đi. Từ sau chúng ta coi như ngang hàng. Hai tay ngự thiên cố sức kéo lôi cương dậy. Đầu tiên thân thể lôi cương cứng ngắt. Không chịu đứng lên. Nhưng rồi thấy ánh mắt mong chờ cũng với vẻ kiên định của ngự thiên. Thì lôi cương cũng không chống đối nữa. Đứng lên. Mắt nhìn ngự thiên. Khuôn mặt ngự thiên lại hiện lên nụ cười ôn hòa. Nhìn về phía thiên tuyết đang ngủ say nói đa tạ ngươi gột rửa kinh mạch cho thiên tuyết. Lão Phu cũng từng nghĩ tới chuyện này nhưng nguy hiểm quá lớn nên vẫn chưa dám thử. Hôm nay, ngươi giúp thiên tuyết gột rửa. Lão phu thay thiên tuyết cảm tạ ngươi. Ngự thiên nhìn thiên tuyết một cách yêu quý, chậm rãi nói. Thấy lôi cương có vẻ muốn nói gì đó. Ngự thiên cười thẳng nhiên nói lão phu tin ngươi cũng có nghe nói về chuyện kho báu phải không? Lôi cương nhìn ngự thiên một cách phức tạp mà không muốn nhắc tới một việc. Thở dài nói đúng vậy. 50 năm sau. Lôi cường muốn đi thử một phen. Ha ha! Kho báo xuất hiện. Ê! Rằng toàn bộ trung su giới. Thậm chí cả lục giới cũng cử cường giả đến đây thăm dò kho báu. Khi đó, ngươi cần chú ý an toàn, không nên làm những cường giả này tức giận, đối với ngươi sẽ rất bất lợi. Bởi sau này ngươi còn phải phi thăng khỏi trung su giới. Ngự thiên ông hòa nói. Lôi cương ngẩn ra trong lòng không hề để ý Tại trung su giới tu vi của cường giả toàn bộ ép xuống Thì dù là có sức mạnh ghê gớm Tại trung su giới cũng khó mà lập tức lôi cương liền hỏi tiền bối Người không đi sao Ha ha Lão phu có thể có cơ duyên tu luyện đạt được đến mức này đã rất thoải mãn rồi Lão phu thầm nghĩ dạy dỗ cô bé thiên tuyết này cho tốt là được. Không có tâm trạng đi làm việc đó. Ngự thiên chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu thiên tuyết. Lôi cương gật đầu, định nói thêm gì đó nhưng rồi chỉ nhìn ngự thiên. Dường như ngự thiên chìm vào trạng thái nhìn ngắm thiên tuyết một cách yêu quý, nhưng rồi lại nói một câu khiến lôi cương chấn động. Lôi cương... Lão Phu nghe nói Trước đây Ngươi và tử vận cô nương có tình cảm sâu đậm Có thật không đột nhiên ngự thiên quay đầu nhìn về phía lôi cương nói Lôi cương mỉm cười gật đầu Nguyên nhân lần này lôi cương đến kiếm cương môn cũng một phần là vì tử vận Bây giờ lôi cương đã không còn ngu ngơ như trước kia Trước đây tử vận thật thần bí khiến lôi cương muốn tìm hiểu một phen. Tuy rằng lôi cương chôn giấu chuyện của tử vận trong lòng thế nhưng tử vận vẫn vô ý làm lôi cương bị ảnh hưởng. Lôi cương phải ép bản thân mình không nghĩ đến nữa. Lôi cương Lão Phu không biết ngươi đối với tử vận cô nương lại có tình cảm sâu đậm đến như vậy. Nhưng tốt nhất là duy trì tình bạn. Nếu không phải như vậy là tốt nhất Lão Phu đã nghe về thân thế của tử vận cô nương Đối với tình cảm này Lão Phu khuyên ngươi hãy sớm vứt bỏ để cho nhạc dần đi Vì thân thế của cô ấy sẽ khiến cho hai ngươi cùng đau khổ suốt đời Đương nhiên Thành tựu ngày sau của ngươi đủ để xứng đôi với cô ấy Nhưng hai người thuộc hai thế giới khác nhau Rất khó đi cùng một chỗ. Ngự thiên nhìn lôi cương ôm hòa. Thấy khuôn mặt lôi cương đang cười dần dần trở nên cứng ngắc. Ngự thiên thở dài khe khẽ. Lập tức nói có một số việc. Lão phu tin ngươi biết rõ. Ngươi tự giải quyết đi. Ngươi đi đi ngự thiên nói xong thì lại nhìn về phía thiên tuyết.